bảy mươi b ố chương vạn xa bị tạc cháy khét toàn bộ đám mây hình nấm hoàn toàn chính là toàn thân lam bạch sắc thiểm điện hình thành bạo tạc đứng lên cho người cảm giác so với đạn đạo đầu đạn hạt nhân bạo tạc thuận mắt nhiều lắm làm cho một loại tinh khiết trợt hiện điện năng số lượng bạo tạc một dạng trong suốt làm không ô nhiễm cảm giác thế nhưng người khác thoạt nhìn thuận mắt vạn xa lại không có chút nào cảm thấy cái này thiểm điện đám mây hình nấm thoạt nhìn thuận mắt hắn luôn luôn lấy làm tự hào lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cái này phút chốc tuy là triển hiện vô cùng nhuẩn n h ẫ n nhưng là để hắn thống khổ bất h a m toàn thân một trận tê dại lúc đầu đẹp trai khoe khoang lam sắc xà b ì lúc này đã là tại thiểm điện đám mây hình nấm oanh tạc hạ r a chốc thị t bong tiên huyết lan tràn đồng thời cũng bày biện ra nhất phiến phiến cháy đen ở xa xa dịch thần đám người thậm chí có thể nghe thấy được một cỗ thịt rắn hương vị thâm tắc lấy vạn xà như vậy xà nấu đi ra thịt rắn tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất dịch thân mặc dù nói đến từ chính trên đầu lưỡi quốc độ không nói thiên hạ vạn vật đều ăn qua ít nhất rất nhiều đồ vật đều ăn rồi thế nhưng giống như vạn xà như vậy xà nấu đi ra thịt rắn thật sự chính là chưa ăn qua a không quá nửa sinh không quen nói ta không dám ăn dịch thân nhìn chính ở chỗ này phát sinh từng tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết lại dĩ nhiên không có chết vạn xà vẫn lắc đầu một cái một kích này điên rồi gậy a bùn tạ thấy tê cả ra đầu phóng phật trên người mình vướng mắc đều nhiều hơn vài cái hắn cũng không có vạn xà mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực bị như thế tới một cái không chết cũng có thể đi trở về rượu m ộ t sơn nằm thời gian rất lâu cái này phút chốc gậy a bùn tạ nội tâm thậm chí sinh ra một loại từ đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo ý tưởng may mắn không phải ta ta bất quá hết cách rồi ai bảo vạn xà bộ dạng thoạt nhìn lớn lối như vậy ước ngạnh không giống ta đây sao khiêm tốn trầm ổn không phải tạc n g ư ờ i tạc người nào dịch thần nếu như nghe được gệ ạ bùn tạ tâm lý ý tưởng nhất định sẽ cười nghiêng ngửa người người đều có thể nói vạn xà hoành hành ngang ngược duy chỉ có gệ ạ bùn tạ không thể có cái nào một con thông linh thú có gệ ạ bùn tạ bề ngoài cùng tính cách phách lối cái này hai thông linh thú hoàn toàn chính là năm mươi bước cười một trăm bước odosi maz lao tử không bồi n g ư ờ i chơi vạn xà chính là như vậy tiêu căng khó thuần vô cùng muốn hắn tới cần trả giá thật lớn hắn muốn đi phớt lì một câu mặc kệ ngươi chết sống lập tức đi liền bùng một tiếng cả người nám đen vạn xà đã là không thấy t â m hơi chỉ để lại một đoàn màu trắng i ê n vụ ta về sau coi như muốn tìm thông linh thú cũng tuyệt đối không tìm cái này một loại coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng dịch t h ầ n thật sự là không nghĩ ra vì sao lấy họ rổ xỉ mà cá tính sẽ tìm như vậy thông linh thú hơn nữa lấy họ rổ xỉ m à t h ủ đoạn muốn hàng phục vạn xà hẳn là không phải quá mức chắc trở đi như thế sẽ vẫn tùy ý hắn lớn lối như vậy đâu hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa họ rổ xỉ m à con n g ư ờ i âm lánh nhịn không được chửi nhỏ một tiếng lại bị hắn xoay chiến cuộc nã dạ xỉ cả cụ song quên nắm chặt nhìn chằm chặp dịch thần mỗi một lần chỉ cần có dịch thần xuất hiện địa phương miễn là hắn là cùng cổ nổ hạ đối nghịch tổng hội xoay lúc đầu đối với cổ nổ hạ rất là có lợi chiến cuộc vạn xa mặc dù có không so với người kém trí tuệ thế nhưng muốn tính kế tên lớn lối này cũng không khó đi cạ d giả cười ha ha tảng lớn mảng lớn hạt cắt hình thành một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng xa lãng hiện lên phía dưới cổ nổ hạ nhì dạ trực tiếp đem bọn họ áp bách lại xa buộc tống táng cạ du ra ngọc thủ vừa nhấc bị áp bách ở xa lãng trong cổ nổ hạ nỉ h dạ từng cái bị hạt cắt c h ó i buộc lại lên tới trên cao theo cả dù g a ngọc thủ nắm chặt dồn dập nổ thành một cái đoàn đoàn huyết t h ủy đương tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ ưu dù m à k ỳ cờ ti nạ thấy mắt hòa bạo đ ô i số lượng tăng đến điều thứ sáu t ừ n g đạo trả cờ dạ thủ đem từng cái nham nhẫn cầm trực tiếp niết thành huyết đoàn thu thập một cái vạn xà thế nhưng dịch thần bọn họ nhưng vẫn là không chiếm cư ưu thế lao tử bị gậy ạ bùn tạ quân lấy nhất là ghệ ã bùn tạ thấy được dịch thần vũ khí sau đó nhưng là lợi dụng chính mình cường đại sức bật khắp nơi tán loạn không để cho dịch thần đánh lén cơ hội của hắn hết sức khó đối phó hết lần này tới lần khác hắn vẫn thiện trường thủy độn thông linh thú khắc chế lao tử hiện tại lao tử cũng không chiếm thượng phong còn như gỗ bị dị nụ dị kỷ sớm đã bị ưu dù m à kỷ cỡ tì nạ một tay đánh bay ra ngoài đụng vào nhất tuyến thiên thung lũng bên trên tuy là rất nhanh thì đứng dậy thế nhưng dịch thần bọn người đối với hắn không ôm bất luận cái gì lòng tin một mình đấu lời nói vài cái cũng sẽ bị ụ rủ mạ kỷ cờ tị n ạ đánh ngã cái này không chỉ là vĩ thu thực lực chênh l ệ n h càng là dị nụ dị kỳ thực lực bản thân chênh l ệ n h không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hai chúng ta đi đối phó cựu vĩ dị nụ dị kỳ dịch thần thở dài một cái họ rồ xỉ m a nói vạn xả hư việc nhiều hơn là thành công ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy nham ẩn thôn dị n ụ dị kỷ mới là hư việc nhiều hơn là thành công khổ cực một điểm đi cạ dù dạ an ủi một lúc sau lần nữa v ị thu hóa biến thành s ụ cạ cụ liên tiếp luyện không đạn không lấy tiền một dạng đưa cho ủ dù m à kỷ cờ tị nạ trả c ơ giả pháo từng viên một hỏa hồng trả c ơ giả pháo từ ủ dù m à kỷ cờ tị nạ trong miệng phát xả ra ngoài ung dung ngăn cản toàn bộ luyện không đạn đồng thời ủ rủ mạ kỷ c ờ tị nạ thân thể nhảy đi tới sủ cả cụ sau lưng trả cờ dạ thủ tạo thành yêu hồ móng nuốt không ngừng sẽ rách sủ cả cụ thân thể chết đi ủ rủ mạ kỷ c ờ tị nạ sẽ không tin tưởng dịch thần giám ở lúc này đối với mình dùng đại h uy lực vũ khí ủ rủ mạ kỷ c ờ tị nạ ở trả cờ dạ thủ bắt được sủ cả cụ sau đó căn bản không cho hắn đào tẩu một viên vi thú ngọc trực tiếp ngưng tụ hiển nhiên ủ rủ mạ k ỳ cỡ t ì nạ phải không cho dịch thần cùng cả r ù dạ liên hiệp cơ hội nếu không quá nguy hiểm thương nhất thuật bạo viêm viên đạn dịch thần nâng lên song thương không tách ra hỏa từng viên một viên đạn đánh và o ủ rủ mạ k ỳ cỡ t ì nạ trên người sinh ra liên tiếp hỏa d i ễ m bạo tạc nhưng là ủ rủ mạ k ỳ cỡ t ì nạ lại mượn khổng lồ cựu vi chặt cả cùng yêu hồ siêm vĩ gì tới tiến hành phòng ngự buồn bực tiếp nhận được vi thú ngọc chỉ lát nữa là phải hoàn thành ngươi đừng muốn lần nữa dùng đúng trả vạn xà phương pháp đi đối phó ta ủ u dù mà kỳ cờ tị nạ nổi giận gầm lên một tiếng trả cờ giả xiềng xích mở ra tới trực tiếp đem s ủ cả c ụ cả người trói buộc lại cả dù giả kinh hãi phát hiện mình c ư nhiên không cách nào theo hạt cắt thi triển thổ độn chui vào lòng đất thậm chí nàng không cách nào ly khai hạt cắt chế tạo mà thành s ủ cả c ụ thân thể không cần phải nói cũng là ủ u dù mà kỳ cờ tị nạ phong ấn thuật tạo thành ghê tởm nữ nhân này không chỉ là k i ể u vĩ dị nụ dị kỳ vẫn là am hiểu phong ấn thuật thụ dù mạ kỳ nhất tộc người cả dù giả sắc mặt trầm trọng bất quá nàng cũng không phải ngồi không cư nhiên q u á t to một tiếng dịch thần không cần lo cho ta ta sẽ đem hạt cắt lực phòng ngự để thăng tới cực hạn so với phòng ngự ta sẽ không thua của nàng nếu nàng muốn cùng ta liều mạng ta giống như ta đụng một cái sử dụng mỹ sủ cổ bạo đạn đánh vào trên người của nàng cầu thả cầu v ộ tốt